Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh có thể đi theo thì đều đi theo Đến bây giờ vẫn còn chưa bị phát hiện ra Cô gái này đúng là chỉ biết ăn Nhưng là không nghĩ tới Hôm nay phòng riêng của bọn họ Lại ngay cạnh phòng của đoàn làm phim Vân Yên Cũng không nghĩ tới bên phòng anh Còn có một thêm mắt bị mù Hợp đồng còn chưa có ký Đối phương thấy anh tới liền cho rằng bản thân mình rất là quan trọng Vẫn luôn dùng công phu sự tưởng hoạm Nói chút điều kiện không bao giờ có thể xảy ra Trầm ám không muốn để thấy hắn ta Anh đã toàn bộ tâm tư của mình ở phòng kế bên cạnh Muốn nghe ra đường giọng của Vân Yên Ở phòng kế bên Qua một hồi Thì có một người đi vào trong phòng riêng Anh cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên Chỉ nghĩ lại nó đó đi ra ngoài một chuyến Đã quay lại phòng Nhưng người kia lập tức đi tới ngồi bên cạnh anh Còn mang theo một nước hoa nồng nặc Đây là em gái kết nghĩa của tôi Đang ngồi chơi với mấy người chị em ở chỗ này Hôm nay đã gặp gỡ rồi vậy thì để cho em nó ngồi cùng với tổng giám đốc chầm nhé sán sán rót một ly cho giám đốc chầm để em chờ má bị quấy giày Nên không vui mà nhớ mày anh chưa mắt nhìn chén rượu trống không ở trước mặt mình mới rót đấy anh không uống rượu lúc vừa tới bị mời rượu anh đã nói bản thân không uống không phải là không cho ai mặt mũi cũng không phải là không uống được rượu chỉ là không muốn để cho Vân yên người thấy mùi rượu trên người mình mà thôi tuy rằng có thể lừa cô cho qua chuyện cho dù sát suất bị cô phát hiện là rất nhỏ đi dây tiếp theo, đối phương nói Giám đốc Trầm đã không uống rượu tối rót Vậy cũng nên uống chút rượu Rồi em gái xinh đẹp này rót đi Đừng để cô gái này đau lòng nha Giọng người phụ nữ kia ngấy đòi mạng Anh Trần Hai anh em kè tùng người hứng trong cho Trầm Ám tức đến cười lên Ngay lúc anh muốn trở mặt Thì vừa ngờ đầu Đập vào mắt anh là bóng dáng của Vân Yên Phạm quá nhiều sai lầm Nên trong nhất thời Trầm Ám cũng không biết nên mắt đầu nhận sai từ chỗ hào Tiết rơi càng lúc càng lớn Trên mặt đất đã tích một tầng tuyết thật dày Trầm hám đứng ở ngoài về thở Trên vai anh rơi xuống một ít bông tuyết Cánh cửa trước mắt không có khóa lại Thậm chí còn chưa ra một khe hở Vừa đổ để ánh đèn và ngấm áp Dọi ra ngoài một xíu Nghiêng nghiêng chiếu lên nền tuyết trắng muốt Kép Cửa đột nhiên bị mở ra Vân Yên vừa mới tắm xong Cô đã đổi một bộ quần áo khác Lúc cô đi ngang qua bên cạnh anh Trong không khí còn phiêu đáng mùi sữa thắm như có như không Vân Yên giống như không nhìn thấy anh Mắt cô nhìn thẳng bước xuống cầu thang đi ra ngoài Trầm ám lập tức cất bước theo sau cô Vân Yên đi tới siêu thị thực phẩm tươi Tủ lạnh trong nhà đã sớm trống hoác Cá diếc đã được cô đưa cho chùa mạng chi rồi Mấy ngày nay Vân Yên không có ở nhà Hiển nhiên là không cần mua nguyên liệu gì Nhưng kế tiếp Phần diễn của cô đã đi vào giai đoạn hậu kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn Hẳn là sẽ không đi đâu nữa Vậy nên Cô muốn đi mua chút đồ ăn nhét và đầy tủ lạnh. Vân Yên nhìn thấy râu tay, đang định đưa tay ra lấy, nhưng vừa mới đụng đến cảnh của hộp râu tay, thì một cánh tay khác đã duỗi tới, giúp cô cầm hộp râu tay lên. Cô làm như không thấy, cầm một hộp khác mở vào trong chiếc xe đẩy. Cách râu tay không xa là táo, Vân Yên chỉ thoáng dừng lại thôi, nhưng chưa mắm đã ân cần xé mất bao ly lông, mở để ở trong tầm tay của cô. Vân Yên dùng tay lại, trực tiếp đi khỏi khu trái cây trên cây hàng ở phía trước là một loạt mỹ ăn liền. Vân yên người đầu nhìn, vị cô thích lại bị để ở trên tầng cao nhất. Cô nhón mũi chân, duỗi tay lên thở một chút, không có chạm tới. Quay mắt vừa thấy chầm bắn bị tới, cô liền giả bộ như mình không có hứng thú gì với mấy món mỹ ăn liền này, tùy tiện cầm đại mấy gói ở phía dưới xong, liền đẩy xe đẩy đi vòng qua anh. tiếp đó, Vân yên mua sữa bò, mua đồ ăn vặt, nước ép hò quả, rau xanh. cô lắc lư một vòng trong siêu thị. Trầm ám cũng lắc lưa theo cô đủ một vòng Anh không nói gì Chỉ đi theo phía sau của cô Ngẫu nhiên sẽ lấy đồ giúp Vân Yên Nhưng Vân Yên không cần Dù vậy, lần tiếp theo anh vẫn tiếp tục giúp cô lấy Vân Yên để xe đi ra quầy thu ngân tính tiền Không có nhiều người lắm Thật nhanh đã đến lượt của cô rồi Cả một xe đồ của cô giống hết vài cái ba lông Vân Yên đang điện cầm lấy Thì bị trầm ám dành trước một bức cầm đi át Vân Yên không nói gì Chia lộ ra khuôn mặt không biểu tình nhìn anh che má mở miệng ra nan thốt ra một chữ Anh Vân Yên không muốn nghe anh nói gì hết Giờ lại túi đổ xong Đầu cũng không quay lại nhìn mà đã đi mất Trên đường về Hai người bọn họ đi một trước một sau Vân Yên ở đằng trước Trên hai tay đều cầm thật nhiều đồ Lịch bịch lịch bịch dẫm trên nền tuyết trắng Trèm ám đi theo phía sau cô Anh xách theo miễn liền vị Mà Vân Yên thích Cùng với rau tay, nhìn chăm chằm cô không chớp mắt. Sau đó anh nghe thấy có người gọi một Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net